Tam và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 22 của câu chuyện sao sáng chờ anh về, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà gửi đến cho quý vị tập hai mươi một của câu chuyện này, khi biết bản thân mình có thai. Thì cô gái tên là Diệp Anh quyết định không giữ lại đứa con Và nỗi hận thù luôn luôn trào dâng trong trái tim của cô ấy Cô ấy muốn quên đi tất cả, quên đi hận thù và bắt đầu một cuộc sống mới Nhưng mà số phận thực sự rất trớ trêu Không để cho cô ấy hoàn thành được sứ mệnh của mình Bà Lâm lại xuất hiện và đưa ra điều kiện với Diệp Anh Bắt buộc cô phải giữ lại đứa bé Và điều kiện mà Lâm đưa ra là gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này, à, đây là một uh, câu chuyện mà Tâm An nghĩ là vô cùng xúc động và khiến chúng ta phải rơi nước mắt uh, vì sự tình thương của người mẹ dành cho đứa con của mình. Thế nên quý vị ơi đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 22 của câu chuyện này. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn khắc ghi câu nói của chị Linh chỉ cần Lâm là con của mụ gì ghẻ thì tôi phải hận đến chết. Vậy thì đứa bé này là con của Lâm tôi phải đối với nó như thế nào mới đúng đây. Kể cả sinh nó ra rồi giao cho Lâm xem như nó chưa từng tồn tại tôi cũng không thể nào làm được. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau để giao cho Lâm bảo xem như không có tồn tại quên nó đi Trừ khi tôi mất trí nhớ, thì tôi mới có thể làm được chuyện đó. Tôi hiểu rõ, đứa trẻ không có tội tình gì, nhưng mối quan hệ của tôi và Lâm không cho phép tôi sinh con ra. Từ nhỏ tôi lớn, tôi thậm chí còn chưa từng giết một con gà. Có trả thù, cũng chưa từng cầm dao kề cổ để giết một ai đó. Vậy mà bây giờ lại tìm cách giết chết con mình sao? Nếu nói không đau khổ, không giản vặt, chắc chắn là tôi nói dối tôi khóc đến mức phổi cũng muốn xé ra làm trăm mảnh khóc đến mức tâm can phế liệt cuối cùng tôi chỉ vừa vùi mặt vào lòng bàn tay vừa đáp lại giọng nói khàn đặc như một con thú bị giam cầm anh lâm này dù anh có đưa ra bất cứ điều kiện gì thì tôi cũng không thể nào sinh đứa bé này ra anh có mang cả núi vàng núi bạc đến trước mặt tôi Hay vĩnh viễn biến mất Tôi chỉ có thể bỏ nó thôi Lòng ngực của Lâm phập phòng dữ rồi Nỗi đau thực sự vô cùng kinh hãi Đang dày vò Lâm Phải mất một lúc lâu sau Tôi mới nghe được tiếng của Lâm cất lên khàn đục Nếu như em bỏ con Rất có thể Sẽ không còn khả năng làm mẹ Không sao Rất có thể Vẫn có người đàn ông nào đó Chấp nhận việc một người phụ nữ không thể nào sinh con Mà nếu như không Thì tôi cũng không cần Tôi không cần lấy chồng Tôi cũng chẳng cần sinh con Diệp anh ơi là Diệp anh Vì sao phải tàn nhẫn đến mức này Em có thể suy nghĩ lại không Em có thể cho con một cơ hội được chào đời hay không Lâm nói gì cơ Tàn nhẫn ư Đúng vậy Tôi còn thấy bản thân tôi tàn nhẫn Nhưng ông trời còn tàn nhẫn với tôi hơn nhiều như vậy Tôi đã muốn rời đi Tôi không còn muốn nhớ đến hận thù Mười mấy năm nay sống như vậy là quá khổ sở Mười mấy năm nay Nhớ đến nỗi đau chị em tôi phải gánh chịu Tôi cảm thấy không còn sức mà chống đỡ Đã có lúc tôi suy sụp Tưởng như có thể chết được ngay Cố gắng đến ngày hôm nay để trả thù cho mẹ tôi Tưởng được một chút thả hê Không ngờ rằng còn chưa thể nào vui mừng Lại phải gánh chịu thêm một tai ương khác Ông trời thực sự quá tàn nhẫn với tôi Và cả với Lâm nữa Tàn nhẫn với cả đứa bé tội nghiệp này Tôi vừa khóc vừa cười như một kẻ khùng điên Anh bảo tôi tàn nhẫn sao? Thế tại sao anh không nghĩ rằng Tất cả đều là do mẹ anh gây nên Mẹ anh là loại người động ác Vô phúc, vô đức Bà ta làm ra trăm ngàn tội, đất không dung trời không tha, đứa bé này là cháu của bà ta thì nó chỉ là thứ đồ bỏ đi không hơn không kém. Tôi không thể nào sinh nó ra. Tất cả là vì không muốn nó là cháu của mẹ anh đấy. Anh hiểu rồi chứ? Gương mặt của Lâm mỗi lúc một thảm hại, nghe đến ba chữ đồ bỏ đi, vành mắt của anh đỏ au như máu. Anh không thể nào nói được một lời nào chỉ mấp máy gọi tên tôi. Diệp anh à." Tôi đưa tay lau đi nước mắt chậm rãi. "Anh bảo tôi sinh nó ra đúng không? Vậy thì khi nó lớn lên, tôi phải nói với nó như thế nào? Tôi nói với con rằng bà nội nó là người cướp chồng của bà ngoại nó, khiến cho bà ngoại nó phải khổ đau đến mức trầm cảm, còn khiến cho bà ngoại nó bị sẩy thai, sau đó hại chết bà ngoại nó." chết không nhắm mắt bà nội nó bạo hành mẹ nó bác nó cậu của nó bằng trăm ngàn trận đòn roi đánh đập không thương tiếc bà ta bạc đãi bỏ đói sau đó bán cả mẹ nó bác nó và cậu nó cho lũ buôn người bác nó vì bà nội nó mà phải chết đấy cậu nó thì lưu lạc không biết còn sống hay không còn mẹ nó phải gánh chịu trăm ngàn khổ đau và bất hạnh mấy năm trời lưu lạc nơi xứ người Ăn cơm trộn cát, quỳ dưới chân người ta nhặt từng mẩu thức ăn. Hay là khi trở về Việt Nam để ăn cơm của chó, anh nói xem. Anh nói xem tôi phải kể với nó như thế nào đây. Và không biết cảm giác của nó. Khi nghe những chuyện ấy như thế nào nhở, có giống cái cảm giác của anh không? Liệu có bị dày vò và dằn vặt đến mức sống không bằng chết giống như anh không? Hay là tôi kể ngược lại, tôi kể rằng tôi lợi dụng bố của nó. Để trả thù bà nội của nó. Tôi tự tay tống cổ bà nội nó vào trong tù. Và tôi, tôi còn muốn giết cả bà nội nó. Bà nội của nó trong tù một ngày. Tôi hận một ngày. Ra tù sớm một ngày. Tôi tự tay tiễn bà nội của nó xuống địa ngục. Và không biết nếu như nó nghe được những lời này, nó lại cảm thấy như thế nào nhở? Anh nói cho tôi nghe xem tôi phải đối diện với nó như thế nào. Mỗi ngày ở cạnh anh, tôi cảm thấy sống khổ sở. Tôi thấy, mình không thể nào quên đi được hận thù. Sinh ra đứa con này, anh bảo tôi phải tiếp tục sống như thế nào? Cái thứ tội lỗi này, tại sao tôi có thể sinh nó ra được chứ? Tôi không làm được. Lâm lúc này bật khóc, anh không khóc thành tiếng, chỉ câm lặng để mặc cho nước mắt rơi xuống miệng, sau đó từ từ trượt xuống. Rồi quỳ xuống trước mặt tôi Tôi chưa bao giờ thấy Lâm tuyệt vọng đến mức này Ngay cả khi tôi tuyệt tình đà kích anh Ngày anh phát hiện ra thân phận của tôi Tôi cũng không thấy anh thê thảm như lúc này Giống như anh thực sự bị tôi dồn vào đường cùng Hai tay của anh buông thõng xuống nền nhà Anh vừa khóc vừa nói với tôi Tôi có thể đền mạng thay con được không? Những điều em phải chịu Tôi thay đổi được chứ Tôi có thể đền mạng thay cho con được không? Em cho con một cơ hội sống đi, tôi cầu xin em. Diệp anh à, đừng bỏ nó. Tôi sẽ đền mạng thay cho nó, có được không? Ngọn đèn dầu trong phòng le lói, cơn gió thổi qua cũng bị phụt tắt. Tôi không tài nào thờ nổi, nhìn những ngón tay chai sạn của Lâm, nhìn anh cầu xin tôi trong vô vọng, tôi lại một lần nữa không kìm được nước mắt. Cứ như vậy, lấy tay ôm lấy mặt mà khóc. Cả hai chúng tôi đều khóc Tôi đứng anh quỳ Sống như thế giới này cũng ngập tràn trong nỗi đau khủng khiếp Đang dày vò chúng tôi Tôi bắt đầu yêu anh từ lúc nào tôi không rõ Nhưng càng nhận ra rằng Mình càng yêu Lại càng cảm thấy bất hạnh hóa ra anh không phải là người duy nhất tuyệt vọng Chính tôi cũng tuyệt vọng Chấp nhận một sự thật rằng duyên kiếp của chúng tôi Chỉ đến đây mà thôi Chẳng ai nói với ai thêm câu nào nữa. Chúng tôi chỉ lặng lẽ khóc, tựa như trái tim đã bị khoét một lỗ lớn. Tựa như nước mắt suốt mấy chục năm qua cũng trào ra trong khoảnh khắc này. Cả hai đều ôm lấy trái tim mình, khóc đến kiệt quệ tâm can. Cho đến khi tôi không còn khóc được nữa. Tôi mới nhìn Lâm, lời nói này mới thực sự là tuyệt tình. Lời nói này chính là nhát dao cuối cùng tôi đâm thẳng vào trái tim của Lâm. Không phải anh từng nói rằng anh ước mình không được sinh ra sao? Không phải anh từng nghĩ rằng anh thà chết khi anh sinh ra sao? Lúc đó ít nhất anh không phải chịu được đau đớn và dày vò trong suốt mười mấy năm qua sao? Có những đứa trẻ chắc gì nó đã mong muốn mình được sinh ra giống như đứa trẻ này thôi. Nếu như sinh nó ra để nó phải chứng kiến mỗi hận thù của gia đình. Gia đình của tôi Và gia đình của anh Để nó chứng kiến tất cả những nỗi đau Mà mẹ nó phải chịu Bởi vì bà nội của nó gây nên Thì thả tôi chấp nhận bỏ nó ngay từ đầu Tôi sẽ không sinh nó ra Và cho dù anh có nói gì đi chăng nữa Thì tôi cũng không bao giờ sinh nó ra Để không có gì liên quan đến gia đình anh Tôi chắc chắn phải bỏ nó Còn nếu như anh ép tôi Tôi tự có cách của mình Cùng lắm Tôi tự đi mua thuốc phá thai về tôi uống Đến lúc ấy hậu quả khôn lường thế nào Chính anh là người rõ nhất Chính anh là người ép tôi chết Tôi không biết Lâm đứng bất động bao lâu Và không biết anh đã đau đến Chết đi sống lại Diệp anh à Tôi làm sai Thì tôi chịu hậu quả Thôi được rồi Để tôi đưa em đi bỏ con có lẽ khi nói ra được câu cuối cùng ấy trái tim của lâm cũng chết rồi nhưng sắc mặt anh bỗng bình thản tựa như không anh thậm chí còn cúi xuống nhặt hết que thử thay cho vào thùng rác rồi giáo hoành nói với tôi tôi sẽ tìm bệnh viện rồi đưa em đi lâm càng bình thản tôi càng cảm thấy nỗi đau của anh vượt quá giới hạn mọi cảm xúc đã hoàn toàn tê liệt tôi mím chặt môi đáp lại lâm Tôi không có nhiều thời gian, đưa bé mỗi ngày một lớn. Vậy nên trong ngày mai, tôi bắt buộc phải đi giải quyết nó. Càng sớm càng tốt. Lâm không phản đối và cũng không cố gắng điêu kéo, chỉ gật đầu nói với tôi. Chiều tôi đưa em vào đất liền, sáng mai tôi đưa em đi viện. Tôi không biết Lâm đã rời đi như thế nào, chỉ biết rằng khi anh đi khuất, tôi mới nằm xuống giường, Đưa tay sờ xuống bụng của mình Bụng tôi quả thực không nhô cao nhiều Chỉ mới có một chút ít Mà tôi không thể nào nhận ra nổi Đứa bé này tôi không muốn Không muốn giữ Nhưng phút giây này Tôi lại cảm thấy rất thương nó Dẫu biết rằng phải chia lìa Nhưng phút giây này Bỗng dưng lại muốn thời gian ngừng lại Để có thể cảm nhận con trong bụng của tôi Thêm từng giây từng phút Một sinh linh bé bỏng Còn chưa kịp chào đời đã bị mẹ nó giết. Tôi thực sự tàn nhẫn và tuyệt tình. Nhưng từ lâu, từ khi mẹ tôi mất, chị em tôi chia lìa, tôi đã coi như bản thân mình chết rồi. Hoàn cảnh này của tôi không cho phép tôi giữ nó lại. Không phải là tôi không đủ khả năng để nuôi nó, mà là tôi không thể nào chấp nhận nó. Buổi trưa tôi ăn uống qua loa, rồi thu dọn đồ để về Hà Nội. Lúc lâm đón tôi xuống tàu, tôi mới biết. Anh ra đào trước tôi một ngày Anh và vài thầy trong trường Mang năng lượng mặt trời ra để sắp tới Lắp đặt cho những hộ dân còn lại Có lẽ đây là dự án cuối cùng Lâm thực hiện trước khi nghỉ việc Nay lại vì tôi mà bị gián đoạn Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện với Lâm Thế nhưng hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào Chỉ im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ Cho đến khi vào tới đất liền tám giờ tối tôi và Lâm mới về đến Hà Nội Lâm không đưa tôi về nhà trọ mà đưa tôi về nhà của anh. Anh không đợi tôi phản đối mà nói luôn. Tôi liên hệ với bác sĩ rồi. Sáng mai sang viện sớm. Đi từ đây sẽ tiện đường hơn. Ừ, tôi biết rồi. Phiền anh. Lâm mặc cho tôi miềm mai anh lặng lặng sách đồ vào nhà cho tôi. Tôi không muốn ngủ ở phòng cũ nên anh kéo túi đồ sang phòng dành cho khách. Lâm không ép tôi. Anh muốn tôi làm cái gì thì cứ làm, còn anh đi nấu cơm. Bữa cơm tẻ nhạt, đắng ngắt. Tôi ăn qua loa cho có, rồi vào phòng tắm, sau đó leo lên giường. Mới chưa đầy nửa tháng trôi qua, vậy mà tôi tưởng như đã xa cả một thế kỷ, thậm chí đến nhìn mặt nhau, cũng hoàn toàn khó khăn. Tôi nằm rất lâu trên giường, trằn chọc mãi không sao ngủ được. Đêm đã khuya, gió hè lùa qua cửa sổ, Xèm cửa cũng lách cách lách cách bay trong gió. Có mùi hương hoa thược sược thoảng qua, căn nhà từng quen thuộc liền trở nên lạ lẫm. Bên ngoài rất yên ắng. Tôi nghĩ Lâm ngủ rồi, nên lặng lẽ mở cửa bước ra bên ngoài. Thế nhưng lúc ra đến phòng khách, nhìn qua ô cửa kính, tôi thấy Lâm đang ngồi ở hồ cá. màn đêm buông xuống, chỉ có ánh đèn tự động le lói, chiếu lên mái tóc của anh. Bọng lưng anh rất cao lớn, nhưng cũng rất cô độc anh ngồi bất động không hề nhúc nhích chỉ thấy những sợi tóc phất phơ bay trong gió hè đứa bé này xuất hiện có lẽ cũng nằm ngoài dự liệu của lâm anh thừa biết tôi né tránh việc có thai như thế nào nhưng mà tôi biết anh rất thương con anh rất hy vọng con được sinh ra trên đời này không phải lâm muốn tôi sinh đứa bé ra để níu kéo hay là ràng buộc mối quan hệ của chúng tôi mà chỉ bởi vì nó là con của lâm anh muốn đón nó muốn đón nó ra thế giới này nhưng có lẽ anh hiểu vận mệnh sắp đặt như vậy rồi anh không còn cách nào để nắm giữ chỉ có thể tự tay phá bỏ đi giọt máu của mình và có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất dài từng khoảnh khắc trôi qua đều bức bách và quẫn cùng trên bầu trời đen điểm vài ngôi sao sáng còn có cả ánh trăng nhàn nhạt, nhạt buông xuống lâm ngồi rất lâu rất lâu như vậy cho đến khi anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp tôi đang đứng ở sau cửa kính anh không bất ngờ chỉ lên tiếng hỏi tôi em còn chưa ngủ sao đi ngủ đi sáng mai còn dậy sớm anh yên tâm đi tôi sẽ dậy sớm hơn anh khi tôi nói đến câu này thấy lâm có chút ngần người tôi cũng nhớ ra rằng Lần đầu tiên tôi ra đảo cùng Lâm Để thực hiện dự án cõng điện về đảo Lâm cũng từng giục tôi đi ngủ sớm Sáng còn dậy sớm đi cùng anh ra chợ Lúc đó tôi vênh mặt lên nói với Lâm rằng Tôi chắc chắn sẽ dậy sớm hơn anh Đến bây giờ vẫn là câu nói đấy Nhưng hoàn cảnh lại khác nhau Tôi không còn vênh váo cười đùa với Lâm được Sáng mai dậy sớm Không phải để cùng Lâm ra chợ Mà là để cùng với Lâm Đi phá bỏ đứa con của chúng tôi, cắt đứt đi sợi dây ràng buộc cuối cùng. Ngay từ đầu là tôi. Tôi nên kể tất cả mọi kế hoạch. Cứ nghĩ rằng sau khi trả thù xong, có thể tự đắc mà ra đi, có thể mỉm cười. Nhưng thật không ngờ rằng ngay từ đầu là tôi sai. Tôi làm sai, nên tôi phải trả giá bằng cả một cuộc đời. Qua một đêm, Sáng hôm sau tôi dậy sớm, còn lâm dường như cả đêm không ngủ, cứ ngỡ rằng đêm sẽ thật dài, không ngờ đến khi nhìn thấy sắc bình minh trên bầu trời, tôi mới biết mấy tiếng đồng hồ trôi qua, lại ngắn ngủi như vậy. Chỉ có điều giờ đây không phải là lúc, để cho tôi lưu luyến, nếu như đã quyết định rồi thì chỉ có thể bình tĩnh mà đối mặt thôi. Ra đến bệnh viện có y tá chờ sẵn, bệnh viện quốc tế nên cơ sở vật chất rất tốt. Cô y tá dẫn tôi và Lâm vào phòng khám Sau khi lấy máu xét nghiệm Thì được đưa lên bàn siêu âm Bác sĩ siêu âm cho tôi là một bác sĩ trung tuổi Nghe cô y tá giới thiệu Ông là một bác sĩ cực kỳ giỏi và nổi tiếng Lúc nằm trên bàn siêu âm Tôi đã thấy mình không sao thở được Dù biết rằng chốc lát nữa thôi Người ta sẽ lấy đi đứa bé Ra khỏi bụng tôi Đêm nay, ngày mai và ngày kia Tôi và Lâm vĩnh viễn Trở thành người của hai thế giới khác nhau Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Vĩnh viễn không còn sợi dây nào buộc lấy chúng tôi nữa Nhưng mà tại sao Trái tim tôi lại đau đớn thế này Dường như có ai đó Đã khoét từng lỗ Từng lỗ Đầu giò siêu âm được đặt lên thành bụng tôi Trong phòng siêu âm có hai màn hình Một màn hình do bác sĩ Và một màn hình đối diện để tôi có thể nhìn thấy Chỉ một lúc sau Tôi thấy trên màn hình là một bào thai xuất hiện Không rõ đứa bé này, đã bao nhiêu tuần, chỉ thấy chân tay đang ngoe ngoầy, còn đạp vài cái vào đầu giò. Khoảnh khắc ấy, tôi đã thấy nước mắt mình chảy xuống thái dương, hai tay siết chặt lấy giường sắt. Hòa ra tôi vẫn còn sót lại một chút tính mẫu tử. Hòa ra tôi cũng biết đau đớn khi nhìn thấy đứa con tội nghiệp này. Lâm đứng cạnh tôi, chăm chú nhìn lên màn hình cùng với bác sĩ. Mắt ảnh đỏ ngầu như máu Trái tim phập phồng quặn thắt từng cơn Bác sĩ nhíu mày chỉ lên màn hình Giọng có chút trách móc Đứa bé này hơn 15 tuần rồi Lớn thế này rồi Hai người còn định bỏ nó đi sao 15 tuần sao Vừa bạn trùng khớp với kỳ kinh cuối cùng của tôi Có nghĩa lần đó Tôi uống thuốc tránh thai khẩn cấp Đã hoàn toàn vô tác dụng sao Người bác sĩ già ánh mắt hẳn lên sự thương xót, Đi đầu dò xuống Sau đó nói với tôi Nó có thể máy rồi Sự cử động của nó Thậm chí nếu như để ý kỹ Người mẹ có thể cảm nhận được rồi đấy Cùng lắm là 2-3 tuần nữa Là cảm nhận rõ ràng hơn Những cử chỉ của đứa bé Giả như Nó mấy năm 6 tuần Thì tôi cũng tôn trọng quyết định của hai người Nhưng mà Lớn bằng trường này rồi, nếu bỏ đi thì tội nghiệp lắm. Thế tại sao lúc còn nhỏ, hai người không bỏ đi mà lớn thế này rồi, tận 15 tuần rồi đấy, mới bỏ đi là như thế nào? Dạ thưa bác sĩ, tôi, tôi không nghĩ mình có thai, tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, tôi không thể nào hiểu vì sao tôi dùng biện pháp tránh thai mà tôi vẫn có con được ạ. Thuốc tránh thai khẩn cấp? Cũng không chắc chắn được 100% Một là thuốc hỏng Hai là nếu đúng ngày tinh trùng gặp chứng Thì thuốc tránh thai khẩn cấp Cũng vô tác dụng Dù sao thì Cũng để cho nó lớn thế này rồi Tôi vẫn mong hai người suy nghĩ lại Giữ nó lại đi Lâm đưa mắt nhìn tôi Nhưng đối diện với ánh mắt của Lâm Tôi chỉ ngoảnh mặt đi rồi đáp Tôi không thể nào giữ được phiền bác sĩ giúp tôi nếu như phá thai lớn thế này rất có thể là sẽ gặp biến chứng đấy có thể là cô không còn khả năng sinh con nữa đâu tôi không cần sinh con ê nhưng mà nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cô tôi rất muốn nói rằng tôi không sợ chết nhưng bác sĩ chẳng bận tâm đến thái độ tuyệt tình của tôi mà quay sang nói với lâm tôi thấy cậu có điều kiện Chắc không đến nỗi không thể nào nuôi được đứa bé này, đúng không? Thế tại sao lại muốn bỏ nó? Ở cái thời đại này rất nhiều gia đình hiếm muộn, không thể nào sinh được con. Cô cậu bỏ đi một đứa trẻ đã biết đạp, có đầy đủ hình hài. lương tâm nghề nghiệp của tôi thực sự không cho phép. Đây, cậu nhìn xem, con của cậu sống mũi rất cao, tay chân dài. Nếu sinh ra chắc chắn là một cô bé rất xinh đẹp. Nhắc đến hai từ cô bé, nỗi đau xót trong mắt của Lâm càng lớn, đôi mắt anh mỗi lúc một đỏ bừng, gần chán, nổi cộm hằn rõ. Tiếng thở có chút đứt quãng Vị bác sĩ không để ý đến vẻ mặt của Lâm, thở dài, nói tiếp. Hay là gia đình cậu trọng nam kinh nữ nên là muốn bỏ đứa bé? Tôi nói thật nhé, tôi chả hiểu lý do gì mà một cặp vợ chồng trẻ lại bỏ đi một đứa bé lớn như thế này. Là con gái thì cô làm sao, nhà tôi ba thằng con trai đấy, vợ tôi đang cố gắng đẻ một đứa con gái, thế mà có được đâu. Đứa bé này mới 15 tuần mà chân tay dài như 16-17 tuần. Biết đâu sau này sinh ra lại trở thành hoa hậu, lúc đấy lại được nhờ thì sao? Về lại tôi thấy thành tử cung của vợ cậu khá mỏng, nếu còn muốn sinh con thì tốt nhất phải giữ đứa bé này lại. Hai người cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi rồi quyết định nhé. Lúc bước ra khỏi phòng siêu âm tôi cầm lấy phim chụp hình hài con nằm trong tử cung mình thấy thật là tê dại. thế nhưng tôi vẫn lạnh lùng nói với Lâm đợi có kết quả xét nghiệm máu xong, tôi sẽ đi làm thủ thuật tôi không cần suy nghĩ thêm đâu anh báo với bác sĩ giúp tôi trước thái độ kiên quyết của tôi Lâm không dám mong chờ thêm điều gì nữa anh bước vào phòng bác sĩ không biết hai người trao đổi điều gì tôi chỉ nghe lăng máng Bác sĩ nói tới những biến chứng, những rủi ro sẽ gặp. Lúc ra ngoài tôi thấy gương mặt của Lâm rất thảm hại. Trên tay anh vẫn cầm túi sách của tôi, xem đi xem lại tấm phim siêu âm như đang cố gắng kìm nén nỗi đau khi phải chia xa đứa bé này. Nhưng cũng giống như đang chờ đợi, một phép màu xảy ra. Đứng một lúc Lâm có điện thoại, anh nhìn số điện thoại trên màn hình, sau đó liếc nhìn tôi, rồi cầm cả phiếu siêu âm đi ra ngoài để nghe máy. Khoảng 15 phút sau, cũng có kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ gọi tôi vào, chỉ vào trong tờ giấy siêu âm và nói với tôi. Cô bị thiếu máu khá nặng. Nếu như bây giờ nhất quyết bỏ đứa bé này đi, sẽ rất nguy hiểm. biến chứng nặng nề nhất là có thể băng huyết và có thể tử vong. Cô có cần suy nghĩ lại không? Tôi nuốt nước bọt, chưa kịp đáp, lại thấy Lâm từ bên ngoài đi vào, anh đưa tay kéo tay tôi, nhìn bác sĩ. Chúng tôi không bỏ đứa bé Cảm ơn bác sĩ Nói rồi không đợi đôi đáp Lâm kéo tôi ra ngoài Tôi bị bất ngờ Tới khi kịp phản ứng Thì tôi bị Lâm lôi thẳng đến sành tiền Tôi vùng vẫy gầm gừ Anh buông tôi ra Anh đang làm cái quái gì thế hả Không bỏ nữa là như thế nào Anh muốn làm cái gì Lâm để mặt tôi vẫy vùng quậy đạp Sau cùng anh túm lấy tôi Như túm lấy một con gà Anh vừa bế vừa đặt tôi Đi thẳng vào trong xe Tôi không phản kháng nổi Cảm xúc ngột ngạt trong lòng trào ra như đê vỡ Tôi gào thét cào lên mặt của anh Cào lên cả cổ của anh Cào thành những vệt dài dì máu Nhưng lâm dường như là sắt đá Không hề biết đau. Anh ấn thẳng tôi vào trong xe Khóa cửa xe lại Rồi chậm rãi nói với tôi Tôi muốn em sinh đứa bé này ra Đứa bé này đã lớn như vậy rồi Tôi không thể nào bỏ nó được Anh đừng có mơ Anh đừng tưởng tôi Sẽ không có cách nào khác Tôi không thiếu cách để bỏ nó Anh cứ tưởng rằng làm thế này là xong à Còn lâu trái ngược với ngày hôm qua ở Đào Bây giờ đây Lâm vô cùng kiên quyết Anh không hề có chút nhượng bộ Hay van xin nào Dường như anh đã tìm được điểm yếu của tôi Để nắm lấy Diệp Anh, bình tĩnh Tốt nhất là em nên bình tĩnh Để tránh ảnh hưởng đến con Em bình tĩnh đây, nghe tôi nói Đứa bé này, em cứ sinh nó ra Tôi sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của em. Hừm, tôi nói rồi, cho dù anh có mang cả núi vàng núi bạc đến trước mặt tôi, thì tôi cũng bỏ nó. Vậy đổi mạng nó bằng mạng của em trai em thì như thế nào? Lời nói cuối cùng của Lâm khiến tôi sững sờ tột độ, hai tay của tôi ù đặc không dám tin. Rất lâu sau đó, tôi mới đáp lại. Anh vừa nói gì cơ? Em trai tôi, anh đừng lừa tôi. Tôi không tin anh đâu Em nghĩ rằng tôi có thể lừa được em sao Em có rất nhiều cách để bỏ con Và tôi có thể nào lừa được em chuyện này sao Chỉ cần em giữ đứa bé lại Tôi sẽ cho em biết Em trai của em đang ở đâu Tôi ngước mắt lên nhìn Lâm Bản thân tôi biết rõ Lâm chưa bao giờ lừa dối tôi Nhưng mà chuyện này đến quá đột ngột và bất ngờ mấy mấy năm nay tìm trong vô vọng Tôi vẫn chưa từng tìm được ra thông tin của em trai tôi Vậy mà trong giây phút này, Lâm lại mang nó ra đổi lại mạng sống cho đứa bé trong bụng tôi. Anh thấy tôi im lặng, anh lại tiếp tục nhìn tôi nói tiếp. Em xin đưa bé này ra. Tôi sẽ ngay lập tức mang nó đi. Và tôi ngay lập tức mang em trai của em quay về. Chúng ta sòng phẳng, coi như em cho nó một cơ hội để đổi lấy sự quay về của em trai em. Trong thời gian em mang thai, tôi sẽ tìm cho em một nơi ở mới. Không có bất cứ ai biết được chuyện này Không ai làm phiền đến em Sau khi em sinh con xong Trên giấy khai sinh Tôi cũng không để Tên em Được chứ Đứa bé này không cần Thì em cứ coi như chưa từng tồn tại đi Coi như em vứt bỏ nó đi Coi như ngày hôm nay Em đã bỏ nó đi Tôi làm sao có thể tin được việc Anh biết được thông tin của em trai tôi chứ Em trai tôi mất tích 17 năm nay Tôi đã nhờ Khánh tìm em tôi suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng điều không có kết quả. Tôi làm sao có thể tin được anh đây? Lâm không nói nhiều. Anh lấy điện thoại mở zalo lô. Rồi ấn vào một tệp. Đưa ra đưa cho tôi. Đây là kết quả xét nghiệm ADN của hai người. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Kết quả được gửi cách đây. Mới chỉ vòn vẹn gần một tiếng đồng hồ. Phía trên có ghi ngày tháng. Lấy mẫu. Cách đây hơn 5 tiếng Hơn 5 tiếng đã có kết quả sao Cũng có nghĩa rằng Lâm đã chi ra một số tiền lớn Để có thể nhận kết quả nhanh đến như vậy Nhưng lúc này tôi không bận tâm Chỉ đọc nhanh dòng chữ phía trên Có ghi hai cái tên Đỗ Diệp Anh Và Martin Tin Hiếu Bên dưới có một dòng chữ Có quan hệ huyết thống Anh chị em Khi đọc đến mấy chữ này Tôi không thể nào thở nổi chân tay run lầy bầy Dù có đến nằm mơ, tôi cũng không dám mơ có ngày Tôi có thể gặp lại em trai mình Sau 17 năm xa cách Chính bản thân tôi Cũng chưa từng nghĩ đến Lâm lại tìm ra được thông tin của em tôi Suốt 17 năm nay Cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục Vô cùng tối tăm mịt mù Suốt 17 năm nay Sau khi mẹ tôi mất Chị em tôi lưu lạc nhau Tôi đau khổ tuyệt vọng thế nào không ai thấu hiểu Hai tay tôi siết chặt lấy điện thoại Tôi hỏi Lâm em trai tôi còn sống chứ sao anh lại có thông tin của nó tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể ngu ngốc đến mức hỏi ra một câu vô tri như vậy nhưng lâm vẫn kiên nhẫn đáp lại tôi cậu ấy còn sống rất khỏe mạnh và cao lớn và đặc biệt là rất giỏi giang kết quả này anh có thể làm giả được mà mẫu lấy tối ngày hôm qua tôi tôi không thể nào tin được Biết đâu anh làm giả kết quả này Để em tôi xin đưa bé này ra thì sao Em có thể kéo xuống dưới Bên dưới có một đoạn video Quay cậu ấy đấy Em trai em có một vết bớt đen sau gáy Và trên cánh tay Cũng có một vết sẹo do bỏng Lâm hơi ngập ngừng Một lúc sau đó Mới nói được câu tiếp theo Và vết sẹo này Chính là vết sẹo Mà mẹ tôi gây nên Tôi cầm điện thoại của Lâm lướt lướt Lên trên thì ba ngày trước Người này có gửi cho Lâm một đoạn video Trong đoạn video quay gần một chàng trai cao lớn Đang chơi bóng rổ Phía sau kháy là một vết bớt đen hình đám mây Và trên cánh tay phải là một vết sẹo bồng Tuy đã mờ hơn lúc còn nhỏ Nhưng tôi vẫn nhận ra đó chính là em trai của tôi Đó chính là Hiếu Em trai của tôi Khi nhìn thấy đoạn video này Tôi không kiềm được cảm xúc Tôi bật khóc nức nở nỗi nhớ thương em đầy vơi tựa như biển trời nhớ đến ngày ba chị em tôi bị tách nhau ra em trai tôi cố gắng nắm lấy ô cửa nhỏ trên xe nó khóc toáng lên gọi tên tôi và chị linh lòng tôi cũng như muốn đứt thành từng đoạn vậy mà bây giờ đây chớp mắt em tôi đã cao lớn thế này đã thành một chàng trai hai mươi ba tuổi không thể nào tin được rằng cũng có ngày tôi được thấy em trai thân yêu của mình Lại trở về bên cạnh tôi. Lâm lúc này không ngăn tôi khóc. Anh chỉ lặng lặng nắm lấy vô lăng, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Tôi biết Lâm không nói dối. Kết quả này là thật. Và đoạn video này cũng là thật. Tuy rằng không rõ Lâm làm như thế nào để tìm được em tôi. Nhưng tôi tin anh bỏ ra rất nhiều thời gian công sức và cả tiền bạc để làm được điều đó. Khóc một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại. Tay vẫn nắm điện thoại của Lâm, liếc thấy anh đang không để ý. Tôi liền lướt điện thoại lên trên. Lúc này tôi sừng sốt, phát hiện ra có đến 6 bàn xét nghiệm ADN được gửi đến. Mỗi tệp một thời gian khác nhau, mỗi tệp cũng có một tên người khác nhau. Chỉ có tên tôi là không đổi. Tiệp đầu tiên được gửi cách đây gần 3 tháng. Bên trên có ghi tên của tôi và một người tên là Tony Hiếu. Bên dưới có ghi thông tin là không có quan hệ huyết thống. Điều đó có nghĩa rằng 3 tháng trước Lâm đã bắt đầu nghi ngờ Về thân phận thực sự của tôi Việc anh tìm em trai tôi Từ bao giờ tôi không rõ Nhưng anh đã nghi ngờ tôi từ trước Khi mà tôi tìm đến Để trả thù mẹ anh Tôi nuốt nước bọt Không muốn nghĩ nhiều Chỉ lén nhìn Lâm thêm một lần nữa Rồi mới thoát tin nhắn kia Chỉ đáng tiếc Lâm dù không nhìn tôi Nhưng anh lập tức phát hiện ra ý đồ của tôi Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi Sau đó cầm lấy điện thoại của anh. Tôi thấy vậy vội vã lao đến, vừa cố gắng rằn điện thoại của Lâm vừa gào thét. Nói cho tôi biết đi, em trai của tôi đang ở đâu? Tôi nói rồi, đợi em sinh đứa bé này ra. Tôi sẽ cho em biết, cậu ấy đang ở đâu. Và tôi sẽ đưa em đi gặp cậu ấy. Tôi điên loạn bị kích động đánh Lâm. Tôi vừa đánh vừa quát lớn. Nếu như tôi nhất quyết không sinh đứa bé này ra, Thì anh sẽ làm gì em trai của tôi? Lâm hít một hơi cực lực, đè nén cơn giận, nhìn chằm chằm vào tôi. Diệp anh, em đừng ép tôi. Ép tôi? Là anh đang ép tôi thì có, là cả nhà anh đang ép tôi, mẹ con anh ép tôi. Anh Lâm, anh nói đi, em trai tôi đang ở đâu? Nếu anh không nói cho tôi biết, thì tôi... Lời nói còn chưa dứt, Lâm đã bóp chặt lấy cổ tay tôi. Tuy trời không lạnh, nhưng mà người tôi bỗng run cầm cập, giọng nói của anh lạnh đến tê tái. Em thử xem, nếu như em dám giết nó, tôi cũng dám giết chết em trai của em. Nếu như đứa bé trong bụng em không lành lặn ra đời, thì cả cuộc đời này, em đừng mơ gặp lại em trai của mình. Tôi chưa bao giờ thấy Lâm nói ra mấy lời tuyệt tình như vậy. Có lẽ là đau đớn, cũng có lẽ là quá giới hạn của nỗi đau. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận nổi. Tôi vừa đánh, tôi vừa chửi anh. Anh dám làm thế. Đồ khốn nạn. Tôi không những không dám làm, mà tôi chắc chắn tôi sẽ làm. Thế nên đừng có bất cứ một ý nghĩ nào làm tổn hại đến đứa bé này. Em sinh nó ra. Em trai em quay trở về. Tất cả tài sản tôi đều trả lại hết cho chị em em. Giờ phút này đây tôi chỉ cần đứa bé này, chỉ cần được nuôi nó. Tôi không cần bất cứ thứ gì. Đúng thật, anh mang dòng giống của mẹ anh, nên anh khốn nạn hệt như bà ta. Anh là dòng giống ác độc thâm hiểm. Tôi nói cho anh biết, mẹ anh bắt cóc em trai tôi để nó lưu lạc. Anh biết nó ở đâu đúng không, nhưng anh lại giấu tôi. Thế thì tôi có thể kiện anh. Giờ phút này đây, Lâm Dường như không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Anh không thèm chấp tôi, để mặc cho tôi chửi bới, điên cuồng gào thét. Đến khi không còn sức để chửi nữa. Anh mới lái xe đưa tôi về. Trước khi tôi bước vào phòng, Lâm còn nói với tôi. Tôi và đứa bé này nhất định sẽ không làm phiền đến em. Sau này em có thể lấy chồng sinh con. Tôi vĩnh viễn không để ai biết nó liên quan đến em. Em yên tâm đi. Tôi sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Tôi sẽ không lấy thêm vợ. Không để cho nó phải chịu cảnh mẹ gè con chồng. Điều này tôi có thể thề. Tôi có thể thề với em. Chắc chắn là như vậy từ lúc quen lâm tới giờ cho đến khi lấy anh về sống chung đây là lần đầu tiên lâm mở miệng ra thề với tôi một chuyện tôi biết anh không dễ dàng thề thốt và tôi biết rằng đây không phải là lời thề xuông lòng tôi lúc này đã mềm xuống một chút cho đến khi lâm ra ngoài tôi cũng nằm xuống mở tờ giấy siêu âm ra xem bây giờ tôi không còn đường nào để đi không còn cách nào khác nữa rồi ngày hôm qua Có lẽ Lâm không thể nào nắm được điểm yếu của tôi Nên anh mới nhượng bộ tôi Đến hôm nay có em trai tôi rồi Nhờ đến câu nói lạnh lùng của Lâm ban nãy Tôi cứ cảm thấy gai ốc nồi đầy mình Tôi không biết giữ đứa bé này lại Tôi sẽ giày vỏ Hay là dằn vặt thế nào Nhưng nếu tôi không giữ nó Chắc chắn tôi phải ân hận cả đời Bởi vì tôi biết rằng Lâm nói được làm được Lúc này Trên nhân gian Vạn phần khổ đau này Không chỉ có tôi Mà còn có cả em trai tôi Không phải chỉ có sinh mạng của tôi Mà còn có cả sinh mạng của em tôi nữa Với lại từ lúc siêu âm Nhìn thấy đứa bé cử động trên màn hình Tôi đã cảm nhận được một chút tính mẫu tử thiêng liêng Mà tôi không dám thừa nhận Tôi ôm lấy tờ giấy siêu âm Nhìn bào thai nhỏ bé Nửa thương, nửa hận Là cảm xúc vô cùng tuyệt vọng Và dày vò trong tâm can tôi Bên ngoài Lâm đã đi chợ Cửa nhà lại khóa lại Tôi cũng không hề có định bỏ trốn Mà chỉ nằm lặng lẽ Nhìn ra hồ cá ngoài kia 11 giờ Lâm mới đi chợ về Không rõ anh mua những gì Chỉ thấy hai tay nặng trĩu, Xách đồ từ bên ngoài vào Rồi đi thẳng xuống bếp Tôi đưa tay lấy điều khiển Mở rộng cửa phòng rồi nhìn về hướng bếp Lâm không hề để ý đến tôi Anh nhặt đồ, đặt lên bếp sau đó lấy con gà từ túi ra rửa qua rồi lấy muối trà cho thật sạch. Đến khi con gà sạch hẳn Lâm mới đặt lên một cái rổ rồi tiếp đến lấy hạt sen đã sạch cho lên một cái nồi đất để hầm cùng với con gà kia. Trên cổ của Lâm đang còn vạch dài dì máu đó là do tôi cào nhưng anh không hề biết đau. anh chẳng bận tâm chỉ cẩn thận chăm chú nêm gia vị cho nồi gà đang được hầm trên bếp. Lâm tất bật trong bếp đến nửa buổi trưa, còn tôi thì không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Tôi không còn cảm nhận được nữa, tôi chỉ lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, xối nước lên mặt cho tỉnh táo. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm vào phòng gọi tôi ra ngoài. Ra đến phòng bếp, tôi thấy Lâm dọn dẹp, sạch sẽ bếp núc, trên bàn thức ăn được bày biện. Anh múc đùi gà và hạt sen từ trong nồi đất Cho vào một chiếc bát Sau đó ngồi xuống vừa thổi Vừa tách thịt gà ra khỏi xương Thổi đến khi bắt canh gà hầm bớt nóng Thịt không còn dính xương Anh mới đầy sang cho tôi Những hành động này của Lâm Anh đã làm như một thói quen từ trước Thế mà tôi chưa từng để ý Tôi chưa từng bận tâm Tôi hít một hơi thật sâu Ngồi nhìn bắt canh gà thơm nước mũi Rất lâu sau đó Tôi mới ngước mắt nhìn Lâm Tôi đồng ý với anh Tôi sẽ sinh đứa bé này Nói đến đây tôi hơi dừng lại Lòng đau đớn Tựa như có thứ gì đó thúc vào Cuối cùng tôi lại vừa nói vừa khóc giao đứa bé này cho anh Tôi cũng yên tâm Còn về em trai tôi Đợi tôi sinh xong vài tuần Anh hãy đưa nó về với tôi Lầm thấy tôi khóc, cánh tay anh muốn đưa lên, nhưng sau cùng anh chỉ đẩy hộp giấy về phía tôi, im lặng nhìn tôi. Tôi khóc một lúc cũng dừng lại, lấy đũa gắp miếng thịt gà lên ăn, dù sao thì tôi cũng chấp nhận đứa bé này. Tôi giữ nó lại, không phải là có trách nhiệm với nó. Nếu như đã bắt buộc phải giữ lại thì tôi cũng muốn sinh nó ra lành lặn và khỏe mạnh, chỉ có như vậy thì cả cuộc đời tôi mới không hối hận về sau. Ăn cơm xong Lâm mang bát đi rửa, còn tôi lấy ghế ra hồ cá cho cá ăn. Dọ mang hương thơm cỏ cây thoảng qua cánh mũi. Tôi nhìn đàn cá lượn lờ dưới hồ, cuối cùng lòng tôi cũng nhẹ hơn rất nhiều. Sự kích động và tuyệt vọng khi biết tin mình mang thai con của Lâm cũng vơi đi rất nhiều. Suy nghĩ cũng dần dần thông suốt. Ngồi một lúc tôi thấy Lâm bước ra, anh đứng bên cạnh hỏi tôi. Em có cần thêm điều kiện gì nữa không? Em cứ nói với tôi Tôi sẽ đáp ứng tất cả cho em Những điều kiện về vật chất Tôi nói rồi Tôi làm được cổ phần hay bất cứ thứ gì Tôi dám đảm bảo với em Tôi không nuốt lời Hiện tại tôi đang còn phải giải quyết một số việc ở công ty Nên chưa thể nào Sang tên luôn cho em được Thật ra đến giờ Tôi cũng không còn quan trọng chuyện đó Nên chỉ đáp lại lâm Tôi không có điều kiện gì Ngoài chuyện trong thời gian mang thai Tôi sẽ về đảo sống Thế nên Anh không cần tìm Nơi ở cho tôi đâu Bằng đại học Anh nhận giúp tôi được rồi Ở đảo cơ sở vật chất không thể bằng trong đất liền Nhưng không khí trong lành hơn Đồ ăn sạch sẽ hơn Với lại phân viện Cũng có đủ máy móc Ở cảng Sơn Hào đang được lắp chạm thu phát sóng vài tuần nữa ở khu nhà mẹ tôi Cũng bắt được sóng điện thoại Có cái gì đó Tôi có thể liên lạc được với anh Những mốc khám thai Tôi sẽ khám trên phân viện Mốc quan trọng Tôi sẽ bắt tàu vào bệnh viện tỉnh để khám Mỗi một mốc tôi đều gửi kết quả cho anh Nên anh không cần phải đưa tôi đi Chuyện này là điều kiện cuối cùng Nên Anh đưa tôi về đảo xong Anh hãy rời đi Bao giờ đưa bé ra đời Tôi sẽ giao lại cho anh, tôi không nuốt lời. Dù sao thì tôi không muốn sống trong rằn vặt và khổ sở. Mười mấy năm qua, thực sự tôi quá mệt mỏi rồi. Sau này tôi muốn sống cuộc đời của riêng tôi. Và tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Lâm đưa mắt nhìn tôi, một lúc sau mới lên tiếng. Nếu như em quyết định về đảo, tôi không có ý kiến gì. Nhưng em đang mang thai. Không thể nào ở đảo một mình. Nên tôi bảo cô Hiền đi theo chăm sóc cho em. Cho đến khi nào gần sinh. Thì tôi đón em về Hà Nội. Nhắc đến cô Hiền tôi ngước lên nhìn Lâm. Dường như anh cũng nhận ra suy nghĩ của tôi. Liền chấn an tôi. Em yên tâm đi. Cô Hiền là người hiền lành chất phác và tốt bụng. Trước kia cô ấy làm người giúp việc theo giờ cho tôi 4 năm. Đến 3 năm trước. Cô giúp việc cũ của mẹ tôi nghỉ. Con gái cô Hiền lại bị bệnh cần nhiều tiền hơn nên tôi mới giới thiệu cô ấy sang giúp việc cho mẹ tôi. Tôi biết đứa bé này với Lâm rất quan trọng. Anh sẽ không để một người anh không tin tưởng ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi. Thật ra tôi không quen với việc được người khác chăm sóc nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy Lâm nói đúng. Tôi bụng mang dạ trừa lại ở ngoài đảo không thể nào ở một mình được mà tôi thì lại không muốn ở bên cạnh Lâm. Vậy nên việc anh sắp xếp cho cô Hiền đi theo tôi về đảo, tôi cũng không từ chối. Chiều hôm ấy tôi ra văn phòng luật của Khánh, làm nốt một số giấy tờ ủy quyền. Lúc nhìn thấy sắc mặt của tôi, Khánh vô cùng kinh ngạc. Có lẽ anh nghĩ, sau khi chia tay, thì tôi suy sụp đến mức không thể nào gắng gượng được, nên anh mới bảo với tôi. Diệp Anh à, anh thấy tinh thần của em không tốt. Hay là em đặt vé đi du lịch ở đâu đó, một thời gian cho khuây khỏa. Đi Đà Nẵng, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi nào cũng có rất nhiều địa điểm để chơi. Dạ vâng, em đang săn vé đi Đà Lạt rồi. Đi Đà Lạt xong, em lên Hà Giang chơi. Chơi đủ một năm cho tâm hồn được chữa lành, rồi em mới về. Ừ, hiện tại vụ án liên quan đến ba chị em em đang được mở rộng điều tra. Ngoài ba chị em em, còn có rất nhiều trẻ em bị bắt cóc đưa qua biên giới trong lần đó, nên vụ án đó chắc chắn còn phải kéo dài thêm. Có khi kéo dài cả năm bởi vì phía công an đang còn xác minh thêm những người bị hại khác. Trong thời gian này, em có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Còn vụ án về đấu thầu, anh sẽ tham gia với tư cách luật sư của ông Quang. Có thông tin gì, anh báo lại cho em nhé. Ừm, em biết rồi. Anh Khánh, cảm ơn anh. Khỏe môi của Khánh mấp máy như định nói gì đó Cuối cùng khi tôi ra đến cửa Mới thấy anh lên tiếng Diệp anh này Không yêu nữa Nhưng không thể nào chết đâu Anh ta là con của người Khiến gia đình em tan nát Khiến em phải chịu bao nhiêu khổ đau dày vỏ Em không việc gì phải hành hạ bản thân mình Cuộc đời này còn rất dài Thời gian Sẽ là liều thuốc Để chữa lành tất cả Em quên anh ta đi Bắt đầu lại một cuộc đời mới Em phải sống thật tốt, thật vui vẻ, thật hạnh phúc Thì trả thù mới có ý nghĩa được chứ Em suy sụp như thế này Để cho ai xem Thực ra tôi chia tay tôi không suy sụp đến mức này Tuy có buồn đau Nhưng tôi vẫn có thể bước tiếp Tôi cũng nghĩ như Khánh Nghĩ rằng từ từ tôi sẽ quên đi được Lâm Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện lấy chồng sinh con Thế nhưng sự xuất hiện của đứa bé này khiến tôi hiểu rằng tôi không thể nào lựa chọn bắt đầu lại được nữa. Dù sinh nó ra hay bỏ nó đi tôi vẫn phải sống trong sự giằng xé đến hết cuộc đời. Nhưng bây giờ tôi đã chọn sinh nó rồi tôi không thể nào oán trách bất cứ một điều gì nữa. Nên chỉ mỉm cười bảo với Khánh Anh yên tâm đi từ mai em sẽ sống thật tốt thật hạnh phúc sau chuyến du lịch này Chắc chắn sẽ quên đi mọi thứ. Anh cũng thế. Phải thật hạnh phúc nhá. Nói rồi không đợi Khánh đáp. Tôi nhanh chóng rời đi. Về đến nhà trời cũng sầm tối. Bước vào phòng khách, tôi cũng thấy Lâm nấu xong cơm từ bao giờ. Anh đang nhặt vitamin bầu cho vào hành lý để ngày mai đưa tôi ra đảo. Tôi thẫn thờ nhìn Lâm tự hỏi rằng, suốt cuộc ông trời nghiệt ngã đến như thế nào, lại cho anh làm con của mụ gì ghẻ, độc ác kia chứ. Suốt cuộc ông trời nhiệt ngã như thế nào Lại khiến anh yêu tôi Trong mối duyên oan trái này Làm sao có thể so sánh nỗi đau của ai Nhiều hơn của ai được chứ Sáng hôm sau Lâm đón cô Hiền Sau đó đưa tôi và cô Hiền về đảo Suốt thời gian về đến đảo Cô Hiền không nói gì nhiều Mai đến khi Lâm mang hành lý vào nhà mẹ nuôi tôi Sau đó nhặt đồ ra ngoài Tôi và cô Hiền đứng bên ngoài sân Cô Hiền mới dịu dàng nói với tôi. Tôi nghe sơ sơ qua chuyện của cô với cậu mà tôi thương hai người lắm. Chỉ Phượng thì tôi không nói đến làm gì. Nhưng mà cậu Lâm ấy, cậu ấy thực sự rất tốt. Sinh ra bởi một người mẹ như vậy mà cậu ấy không nhiễm tính chút nào. Cậu ấy thương cô nhiều lắm đấy. Tôi nhìn là tôi biết. Từ lúc tôi quen cậu ấy đến giờ Tôi chưa thấy cậu ấy đối tốt với người con gái nào giống như cô đâu kể cả cái cô gái tên Nguyệt Cậu ấy sống tử tế Vậy mà sao cái số nó khổ thế Cô khổ mà cậu ấy cũng khổ Ngày trước con gái tôi bệnh cậu ấy thuê tôi làm việc toàn cho tôi thêm tiền đấy chứ Có mấy lần không có tiền đóng viện phí cậu ấy còn cho tôi cả nửa tháng lương để đóng viện phí cho con gái tôi đấy Đến mấy năm trước Cậu ấy giới thiệu tôi sang làm cho nhà chị Phượng Còn tự ra giá, giá Để chị Phượng trả lương cho tôi Cao hơn cả người giúp việc cũ cơ mà Đến ngày con gái tôi đi phẫu thuật Cậu ấy còn hỗ trợ tôi một khoản tiền lớn Bây giờ con gái tôi khỏi bệnh rồi Lấy chồng Vừa mới sinh được thằng cu kháu khỉnh Đều là nhờ ơn của cậu ấy Cô Diệp Anh này Cô nói xem Một người tốt như cậu ấy Làm sao có thể Được sinh ra từ một người mẹ, làm nhiều chuyện thất đức được cơ chứ? Tôi không đáp lời của cô Hiền, bởi vì tôi có rất nhiều lần tự hỏi chính mình câu hỏi tương tự như vậy. Nhưng tôi không thể nào tự cho mình đáp án. Số kiếp ông trời an bài như vậy, làm sao có thể thay đổi được chứ? Sau khi dọn dẹp xong, Lâm bước về phía tôi, anh muốn hỏi ý kiến tôi về việc lắp năng lượng mặt trời ở nhà mẹ nuôi tôi. Tuy nhiên tôi không muốn lắp, nên tôi từ chối. Dù sao thì tôi chỉ ở đây có hơn 5 tháng, nên tôi không muốn lãng phí. Với lại tôi lựa chọn về đây là để được hít thở bầu không khí tự nhiên trong lành nhất trên đảo. Không cần đến điện, vẫn tốt hơn. Buổi chiều lâm dẫn cô Hiền ra chợ, sau đó dặn dò gì đó. Sau đó, anh mới rời đi. Lúc anh đi, anh nhìn tôi rất lâu. Em cần cái gì, muốn ăn cái gì Em bảo cô Hiền mua cho em nhé Vitamin và sữa bầu Tôi ghi cách uống ở bên ngoài Em uống theo hướng dẫn là được Bên trong vali xanh Có đồ ăn vặt cho bà bầu À, có cả ít sách chuyện Và một chiếc MB3 Tôi cóp nhạc vào đấy rồi Tôi đi đây Tôi nhìn theo Lâm Ánh mặt trời chiếu qua nửa sườn mặt của anh đầy cô đơn và u ám Ánh mắt đen thẫm, giống như bầu trời đêm rông bão, không một ánh sao. Lúc này tôi mới để ý. Trên cổ tay của Lâm, anh vẫn đeo chiếc vòng mà tôi đã từng làm cho anh. Chiếc vòng dường như đã được sửa lại, nhưng không thể nào vẹn nguyên được như lúc ban đầu. Vài con ốc được chắp vá, nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng vô cùng. Tôi ngoảnh mặt đi, đằng nào cũng không thể nào ở cạnh, thì không cần phải cố chấp. Lâm có lẽ cũng không muốn miễn cưỡng nên xoay người bước đi. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên khắp người anh bóng anh liêu xiêu cô độc khuất dần trong những hàng cây xa lạ. Cô Hiền nhìn thấy Lâm đi như vậy mắt cô đỏ hoe cô bảo với tôi hai đứa thực sự không thể nào cho nhau được một cơ hội nào nữa sao? Tôi nhìn cô Hiền nhắm mắt lại Nước mắt chảy xuống miệng Thật ra ở người ngoài nhìn vào Nói buông thì rất dễ Nhưng người trong cuộc trải qua Bao nhiêu nỗi đau mới biết rằng Có những loại hận thù Không thể nào buông Nhất là mối thù hận giết mẹ Giết chị Không thể nào buông bỏ nổi Nếu như buông bỏ được Tôi lại không phải sống khổ sở suốt 17 năm qua Có những sai lầm có thể tha thứ được Nhưng có những tội ác gây ra Không thể nào tha thứ Lâm không có lỗi, nhưng mẹ anh là người gây ra những tội ác đó. Tôi không thể nào xem như không có được. Cuối cùng tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Tôi vừa khóc, vừa kể lại tất cả mọi chuyện cho cô Hiền nghe. Kể lại từ ngày đầu tiên, mụ dì ghè dẫn Lâm đến nhà tôi, kể lại tất cả những tội ác mụ ta đã gây ra. Và tất cả những gì, chị em tôi trải qua từng ngày từng phút. Từng chi tiết không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Đến khi tôi kể xong, tôi khóc thật lớn. Tôi hỏi cô Hiền. Với tất cả những chuyện như vậy, cô nói xem. Cháu làm sao có thể buông bỏ được hận thù đây? Giữ lại đứa bé này. Đã là giới hạn cuối cùng của cháu rồi cô ạ. Cô Hiền cũng khóc. Cô vừa khóc, vừa đưa tay lên, an ủi vỗ về tôi. Còn gái cô cũng bằng tầm tuổi giống như cô Diệp Anh đây. Nó bệnh tật thôi mà tôi không chịu nổi rồi. Nghĩ nó phải trải qua những điều kinh khủng giống như cô Diệp Anh thế này. Tôi thực sự thấy mình đau lắm. Đau đến mức có thể chết đi được. Nếu là tôi, tôi thực sự không buông bỏ nổi. Chỉ là tôi thương cậu Lâm quá. Sao mẹ cậu ấy có thể ác ác đến như vậy chứ chắc là cậu ấy khổ tâm lắm đây những ngày tiếp theo có cô Hiền bầu bạn với tôi lòng tôi cũng bớt chơi vơi Lâm về Hà Nội hay ở đảo tôi không rõ và tôi cũng không muốn mình bận tâm quá nhiều đến Lâm Hàng ngày tôi chỉ cố gắng nghĩ đến những điều tích cực đã lựa chọn sinh đứa bé này ra tôi tự nhủ trong năm tháng này tôi phải cố gắng giữ tinh thần thật tốt ăn uống thật tử tế để nó được ra đời thật khỏe mạnh trước kia ở nhà mụ gì ghẻ tôi ít tiếp xúc với cô hiền nên không rõ tính cách của cô ấy cho đến bây giờ ở cùng với cô ấy tôi mới biết tính tình cô hiền rất dễ chịu chất phác rất thật thà cẩn thận chu đáo giống với tính cách của mẹ nuôi tôi hàng ngày ngoài việc cơm nước cho tôi cô hiền còn thường nhắc tôi uống thuốc uống sữa bầu cho đầy đủ và còn nhắc nhở tôi mờ nhạt trong máy mb ba Cho đứa bé trong bụng nghe Cô nói với tôi Hồi con gái cô mang bầu Thường xuyên nghe nhạc thay giáo Nên thằng bé sinh ra rất nhanh nhẹn Và cứng gáp Bây giờ 2 tuổi mà nói chuyện như vẹt vậy Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng Đứa bé này tôi không hề mong chờ Thậm chí còn tìm cách Để tránh thai Không muốn có nó Có rồi lại tìm cách phá bỏ nó đi Tôi nghĩ rằng Chắc là tôi không có tình cảm với nó Khi ấy tôi còn tự tin cho rằng nếu sau này sinh nó ra, có giao nó cho Lâm, thì tôi cũng không bao giờ đau buồn quá nhiều. Thế nhưng không hiểu sao mỗi ngày trôi qua, tôi lại thấy như có một sợi dây nho nhỏ kéo tôi lại gần hơn với con. Lần đầu tiên, khi tôi cảm nhận được cú đá rõ rệt của đứa bé lên bụng, tôi đã nghẹn ngào chạy đi khoe ngay với cô Hiền. Thậm chí suốt ngày hôm đó, tôi chỉ mong chờ đến cú đá thứ hai của con. Tôi còn giống như bao nhiêu bà mẹ khác, cành lúc con đạp liền lấy máy điện thoại ra để quay lại. Đến khi quay được đoạn đứa bé đạp, tôi đã xem đi xem lại rất rất nhiều lần và còn tự cười một mình giống như một kẻ ngốc. Mỗi ngày trôi qua, dù là một viên thuốc bầu hay một cốc sữa bầu tôi uống, dù là một bản nhạc đồng quê hay một bản nhạc thay giáo, tôi cho con nghe, tôi đều cảm thấy có một cảm xúc rất kỳ lạ, một loại cảm xúc mà tôi không biết gọi tên là gì. Chỉ biết tôi nhận ra rằng từng mạch máu trong người mình đang chảy cùng những mạch máu của đứa bé này, lòng dạ có sắt đá như thế nào, vẫn nhận thấy có một thứ tình cảm đang càng ngày càng lớn lên. Có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng. Là điều khó nói. Đứa bé này có nửa dòng máu của tôi. Hận thù, thù hận. Nhưng tôi hiểu, nó vẫn là con của tôi. Thế nên càng ngày tôi càng thấy tình cảm của mình dành cho đứa bé càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng tôi lại không hề biết được rằng, tình cảm càng lớn, tôi lại càng khổ đau vạn phần. Tuần thứ hai Tuần thứ 22 Tôi và cô Hiền vào sàn nhi siêu âm hình thái Lúc bác sĩ đặt đầu giò lên bụng tôi Nhìn đứa bé lúc này Đã khác hẳn với lúc 15 tuần Dường như nét trên gương mặt Cũng rõ ràng hơn Khiến cho tôi bật khóc vì thương con Bật khóc vì ân hận Đứa bé này xuất hiện trong hoàn cảnh đầy đáng thương Không được mong chờ bởi chính người mẹ của nó Thậm chí vì hận thù Tôi còn thốt ra mấy lời nói đầy đau thương dành cho con suýt chút nữa Tôi đã tước đi mạng sống của con Tôi thực sự Là một kẻ tàn nhẫn máu lạnh Trong phòng siêu âm Bác sĩ nói với tôi Con tôi hoàn toàn khỏe mạnh Chưa phát hiện điều gì bất thường Còn dặn tôi đi siêu âm Khám thai theo đầy đủ các mốc Khi ấy tôi không hề biết rằng Trong lúc tôi siêu âm Thì bên ngoài Lâm đứng nhìn và nhìn vào màn hình chờ dành cho người nhà nhìn con. Đến khi xong tôi vào thay quần áo, thì anh cũng vội vã rời đi. Cũng cho đến sau này tôi mới biết, tất cả các mốc khám thai của tôi, anh đều lặng lẽ, đi theo tôi như vậy. Chỉ là anh không bao giờ dám xuất hiện, trước mặt tôi mà thôi. Khi tôi mang thai đến tuần 30, Khánh có gọi điện thông báo cho tôi, vụ án về sai phạm trong đấu thầu đã được xét xử. Mụ dì ghè dùng 15 cổ phần để khắc phục sai phạm, ông Quang dùng 20% để khắc phục sai phạm, nên mụ dì ghè nhận 13 năm tù, còn ông Quang nhận 8 năm tù. Không thấy Khánh nhắc gì đến 20% cổ phần của chị Thu, mà giờ phút này tôi cũng không còn bận tâm, tôi chỉ muốn bình an, sinh đứa bé này chào đời. Tôi mang thai đến tuần thứ 37, thì quyết định về Hà Nội để sinh con. Có lẽ tôi biết rằng phải chia lìa, sinh con xong sẽ giao lại cho Lâm, nên càng về những ngày cuối, tôi càng lưu luyến những ngày tháng ở đảo. mang thai 9 tháng 10 ngày, con nằm trong bụng tôi, sống trong từng mạch máu của tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng tôi vẫn là một người mẹ, vẫn biết thương đứa con nhỏ bé của mình. Thế nhưng dù nếu kéo thời gian, vẫn trôi qua trong vô vọng. Theo dự kiến sinh còn 3 tuần nữa tôi mới sinh con, tôi vốn định cùng với cô Hiền về căn biệt thự để sống tạm. Nhưng không ngờ từ lúc từ đào về đến bệnh viện Phụ Sản Hà Nội siêu âm thai, mốc 37 tuần, bụng tôi bỗng đau âm ỉ, một lúc sau đó bỗng đau dữ rồi. Và tôi không nhớ nổi, mình đã được đưa vào phòng sinh như thế nào, chỉ cảm thấy những cơn đau tức như thúc thẳng xuống phần thân dưới của tôi. Lúc này tôi dần dần nhận ra rằng, Đây là những cơn gò truyền ra Xung quanh tôi có hai ba người phụ nữ Cũng đi sinh Ngoài chồng còn có cả mẹ đẻ Và mẹ chồng vây quanh Tôi không dám nhìn họ Nghĩ đến mẹ tôi Lại nghĩ đến mụ dì ghẻ Lòng tôi Sống mũi tôi Lại cay xẻ Y tá khám cho tôi xong cơn đau cũng một lúc một nhiều Bởi vì quá đau Tôi không còn nhớ gì y tá nói gì nữa Chỉ thấy một lúc sau đó, y tá dạy tôi cách dặn, tôi cố gắng làm theo. Trong vài phút tỉnh táo, tôi dường như nghe được tiếng giày quen thuộc đang chạy vội vã trên nền đá hoa. Thế nhưng bởi cơn đau như chết đi sống lại, như bóng ma lườn vờn cuốn lấy tôi, nên tôi chẳng thể nào hình dung được trước mắt có những ai. Khi tôi dặn đến hơi thứ ba, đầu óc của tôi đờ đẫn, cơ thể lạnh như băng, Y tá đột nhiên hốt hoàng gào lên. Máu chảy nhiều quá, cầm máu. Sản phụ ra máu không cầm được. Mau lên, không đưa bé chết ngạt mất thôi. Cơ thể của tôi mỗi lúc một rét run, tôi muốn lịm đi. Nhưng khi nghe mấy chữ, đưa bé bị ngạt. Tôi bỗng hoàng hốt và sợ hãi vô cùng. Tôi vốn nghĩ mình máu lạnh và tuyệt tình. Vậy mà giây phút này... Khi nghe đến việc đứa bé trong bụng gặp nguy hiểm, tôi gần như suy sụp và tuyệt vọng. Tôi không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì nữa. Không còn muốn nghĩ cho bất cứ ai hay hận thù gì nữa. Tôi chỉ nghĩ duy nhất đến đứa con trong bụng tôi. Lúc này tôi mới biết, trong khoảnh khắc sinh tử, tôi vẫn nghĩ đến đứa con tội nghiệp đầu tiên. Tôi sợ rằng không còn kịp, sợ rằng muộn một giây, vạn ngàn lần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 Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 22, Tâm An cảm thấy vô cùng xúc động. Bởi vì tính mẫu tử luôn chiến thắng tất cả, đúng không ạ? Cái lúc mà nghe Diệp Anh muốn từ bỏ đứa bé trong bụng của cô, Tâm An có một phần oán trách Diệp Anh. Nhưng mà thực sự đúng là khi mà chúng ta càng đọc, càng thâm thiế những suy nghĩ của Diệp Anh và thương cho cô ấy, thì chúng ta mới hiểu được rằng Khi mà sinh ra một đứa con mang dòng máu của kẻ thù của mình Thực sự rất là khó khăn Nhưng mà bây giờ thì đúng là khi Mà anh chàng tên là Lâm đưa ra điều kiện Thì cuối cùng Diệp Anh cũng chấp nhận và quyết định sinh đứa con Nhưng mà liệu rằng đứa con có thể sống bên cạnh Diệp Anh và Lâm được hay không Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe Tập 23 của câu chuyện này Sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay